Chương 79 Anh ba nổi điên Tảng đá rung lên càng mãnh liệt, khe nứt trên tảng đá càng ngày càng lớn, tiếng đào thét của cương thi cũng ngày càng rõ. Mọi người ngỡ ngàng luống cuống, không biết làm thế nào cho phải. Họ đang bị nhốt trong kết giới kín mít, muốn thoát ra ngoài cũng không có cách nào. Khi mọi người quyết định chạy ra xa theo bản năng, thì Trần Ngưu trượt tiến lại gần mấy bước. Đại thân! Trần Đạo Hữu Trần Ngưu vông tay ném la bàn ra. Xoay người hiên ngang lẫm liệt nói, dù sao thì chúng ta cũng không thể chạy ra khỏi đây được, không bằng trực tiếp đối diện và chiến đấu thôi. Trong chớp mắt, hai mắt Lương Vũ lấp lánh, quả không hổ danh là đại thần mà cậu sùng bái, cho dù có là con gái mà lại còn rất mê tiền, nhưng rất có khí thế của bậc anh hùng. Đúng lắm, dù sao cũng phải chết, không bằng chết một cách anh Dũng mới có ý nghĩa. Lương Vũ cảm thấy mình hẳn là nên theo sát bước chân của đại thần. Bốn người còn lại bị ý chí chiến đấu, bỗng nhiên dâng trào của hai người làm cho sửng sốt. Lục Ninh là người phản ứng lại đầu tiên. Cậu nhìn tư thế hiên ngang của Trần Ngư đứng phía trước, một dòng máu nóng cũng chợt dâng trào. Lúc này móc chuồng chiêu hồn ra, bước tới cạnh Trần Ngư. Trần Đạo Hiểu nói đúng, sau khi chết cùng lắm là chúng ta đi luân hồi thôi, không có gì phải sợ. Nói rồi, Lục Ninh đưa chuồng chiêu hồn trong tay cho Trần Ngư. Trần Ngư nghi ngờ nhìn Lục Ninh. Anh không bắt huy được tác dụng vốn có của chuông chiêu hồn, em sử dụng nó thì tốt hơn. Lục Ninh thản nhiên nói, vậy tôi không khách khí đâu. Trần Ngư cũng không làm bộ, đưa tay nhận lấy chuông chiêu hồn. Khi Trần Ngư cầm chuông chiêu hồn trong tay, la Bàn đang bá trên không cũng vui vẻ rung lên hai lần. Đinh linh linh, chuông chiêu hồn đáp lại la Bàn, rung lên nhẹ nhàng. Trần Ngư vung tay lên, chuông chiêu hồn cũng bay lên không chung, dừng lại bên cạnh la Bàn đang lơ lửng cách đó không xa. Mặc dù anh chưa từng nghĩ mình sẽ chết ở chỗ này, nhưng tối thiểu phải chiến đấu một trận ra trò để không phải tiếc núi. Lương Quang cầm kiếm gỗ đào, bước tới cạnh Lục Ninh. Nói rất hay, Kiệu Kỳ cười ha ha, cầm pháp khí trong tay, đứng bên cạnh Trần Ngư. Bốn người mắt sáng như đút, chăm chăm nhìn vào tàng đá sắp vỡ vụn. Tần quan hải thế thế, cũng nắm kiếm gỗ đào đứng cạnh sư huynh nhà mình. Kiếm gỗ đào của Lương Vũ đã bị anh họ cướp mất, cũng chỉ có thể cầm một lá bùa đứng lên. Lương Quang ghét bỏ nhìn em họ đứng bên cạnh Chút tu vi ấy của em Vẫn nên đứng bên ngoài đợi đi Đừng có làm vướng chân vướng tay mọi người Anh Lương Vũ đỏ mặt lên Vừa muốn cãi lại thì nghe Lương Quang nói Em với quan Hải trốn ra xa một chút Khi bọn anh đấu với cương thi Mà trận pháp có xuất hiện lỗ thủng Hai đứa tranh thủ chạy nhanh ra ngoài Về mặt Lương Vũ kinh dị nhìn anh họ nhà mình Anh Chẳng lẽ anh lo cho tôi sao Mẹ nói chứ Ai lo cho cậu Lương Quang khó chịu, còn không cút nhanh lên, lên. Lương Vũ không ngốc. Mặc dù lời nói của anh họ có chút khó nghe, nhưng anh ấy đã vì cậu cân nhắc an toàn. Lúc này tự nhiên cậu cảm thấy có chút không quen. Người anh họ từ nhỏ đã gây nhiều phiền phức cho cậu, vẫn luôn dòm ngó pháp khí của cậu. Bỗng nhiên lại lo lắng quan tâm đến cậu sao? Mà bên kia, Thiệu Kỳ cũng nói với tần Quan Hải giống vậy. Quan Hải, em với Lương Vũ tránh đi đi. Sư Huynh! Trong lòng thiếu niên nhỏ, Tần Quan Hải cảm thấy việc mọi người đến khe núi này là bởi vì do cậu ta. Nếu cậu ta tránh ra một bên thì lương tâm cậu làm sao mà yên ổn đây. Em nghe lời anh đi, anh đã hứa với sư phụ là sẽ bảo vệ an toàn cho em rồi. Với lại tu vi của em đúng là không giúp được gì đâu. Thiệu Kỳ nói, thiếu niên cắn môi đỏ mặt lên, nhưng không muốn rời đi. Cũng có thể giúp đỡ được một chút đó. Trần Ngư bỗng nhiên lên tiếng giữa ánh mắt kinh ngạc của hai người, chỉ vào kiếm gỗ đà trong tay thiếu niên. Có thể cho tôi mượn kiếm gỗ đào không? Tần Quan Hải giữ người, kiếm gỗ đào này là khi sinh nhật cậu, ba cậu đã phải tốn rất nhiều tiền mới tìm mua trong trang mạng mua bán của giới huyền học. Nghe nói đây là một pháp khí có cấp độ rất cao, nhưng tu vi của cậu còn quá thấp, chưa thể phát huy đường uy lực của kiếm gỗ đào. Nhưng nếu như thanh kiếm này do Trần Ngư sử dụng, chắc chắn sẽ hữu dụng hơn nhiều so với cậu ta. Tần Quan Hải do dự một chút rồi đưa kiếm gỗ đào cho Trần Ngư. Trần Ngư nhận kiếm gỗ đào, nói Cương thi sắp đi ra tới rồi, các cậu tranh thủ trốn ra một chút, nếu như may mắn thoát khỏi kiếp này, khi ra ngoài tôi nhất định sẽ trả kiếm này lại cho cậu. Thanh kiếm gỗ đào này Trần Ngư cũng biết, xếp thứ ba trong danh mục các pháp khí trên bảng xếp hạng của mạng huyền học, giá trị 2000 vạn. Trần Ngư cũng đã thích từ lâu nhưng không nỡ bỏ tiền ra mua. Lại là hai âm thanh gầm thét, cuối cùng tảng đá không chịu được đã vỡ vụn hoàn toàn, lộ ra một cái lỗ sâu hoắm đen ngòm. Từ dưới cái lỗ Từng cột khói đen không ngừng bốc lên như ống khói, sát khí cuộn cuộn xông lên làm tầm nhìn trong khe núi vốn đã hạn chế, này càng trở nên mở mịt. Đi mau! Lương Quang và Thiểu Kỳ đưa tay đẩy Lương Vũ và Tần Quan Hải, đồng thời nâng pháp khí sẵn sàng đón quân địch. Lương Vũ và Tần Quan Hải cũng tự biết, nếu các cậu còn ở đây thì chỉ liên bị mọi người, hai người khó chịu cắn răng, cắm đầu hướng ra phía ngoài chạy đi. Tảng đá bị một nguồn lực to lớn sung kích đánh bay thành vô số hòn đá nhỏ bay về phía bốn người đứng cách đó không xa. Bốn người vội vàng lách mình né tránh. Lung quay đầu nhìn lại, đã thấy một dáng người cao lớn từ lòng đất bò lên, bởi mắt đỏ ngầu phát ra ánh sáng đỏ rực, làm lòng người sợ hãi, bầu sát khí trong khe núi bởi vì sự xuất hiện của cương thi mà càng trở nên đáng sợ. Trừ Trần Ngư, ba người còn lại có khi nào mà được gặp cương thi ngàn năm, lại thêm một bầu sát khí khủng bố như thế áp xuống, tay cầm pháp khí đã không còn vững nữa, chỉ có thể cắn răng trong đỡ. Trần Ngư thì hoàn toàn không sợ sát khí của cương thi, trong nháy mắt. Khi cương thi xuất hiện, tay trái cô khẽ động pháp quyết, la bàn và chuông chiêu hồn lập tức chuyển hướng, hướng về phía cương thi. Chính cô cầm kiếm gỗ đào nhảy lên đâm về phía cương thi. Vừa mới tỉnh ngủ, cương thi bị tấn công ba lần, hơi ngẩn ngơ cúi đầu. Ánh mắt rơi vào kiếm gỗ đào Trần Ngư đang đâm vào eo nó, tiện tài vung lên. Một nguồn sức mạnh to lớn hất văng cả kiếm gỗ và Trần Ngư ra ngoài. Trần Ngư xoay người trên không trung, tiếp đất an toàn, nhịn không được mạo án. Già dày thật đấy. Nhưng mà, thân thể cương thi vốn là mình đồng ra sắt Trần Ngư cũng không nghĩ một kiếm của mình có thể gây tổn thương gì cho nó. Cô điều khiển la bàn và trung trường hồn không ngừng tấn công liên tiếp về phía cương thi. La vàng chuyển động không ngừng, tỏa ra linh lực đánh liên tục lên người cương thi, định tìm ra điểm yếu nhất trên người nó. Chuông chiêu hồn thì không ngừng rung lên bên tai cương thi, phát ra sóng âm có thể làm choáng váng những vật mang âm sát khí. Động tác của cương thi hơi khựng lại, nó bị hai pháp khí này dày vò mà cảm thấy phiền phức, đưa tay muốn đánh rớt chúng, nhưng không làm cách nào mà bắt được hai pháp khí linh hoạt. Trần Ngư nhân cơ hội cương thi không chú ý, cầm kiếm chạy tới, đâm một nhát vào mu bàn chân cương thi. Một kiếm dồn hết linh lực của Trần Ngư cũng chỉ có thể đâm xuyên qua giày của Cương Thi, làm lộ ra xương ngón chân đen nhánh của nó. Trần Ngư thấy Cương Thi không thèm để ý đến mình, thừa cơ lấy ra một lá bùa trừ ma cao cấp, dán thẳng lên chân Cương Thi. Bùa trừ ma cao cấp nổ tung trong nháy mắt, Cương Thi bị đau, bay lên đạp một cước về phía Trần Ngư. Trần Ngư nhanh nhạy đật nghiêng người, vất vả né tránh. Trần đạo Hữu Lục ninh thấy chỉ có một mình Trần Ngư chiến đấu với Cương Thi. Cố hết sức dương kiếm gỗ đào trong tay lên, muốn hỗ trợ, nhưng dưới bầu không khí nồng đậm sát khí như vậy thì không có cách nào tiến lên được một bước. Hai người khác cũng không khá hơn lục ninh, bọn họ vẫn linh lực toàn thân, cũng chỉ có thể ngăn chặn sát khí ăn mòn lý trí mà thôi, căn bản không thể động đậy. Đừng đứng ngay ở cửa hang! Trần Ngư tranh thủ thời gian quay đầu lại, phát hiện ba người đang đứng ngay chính giữa cửa hang, sát khí trong cửa hang rót thẳng vào người bọn họ. Sát khí mà Cương Thi góp nhặt cả ngàn năm, mấy người bọn họ có thể nhúc nhích mới là lạ. Mấy người kịp thời phản ứng, cùng lui về phía sau mấy bước, thay đổi phương hướng chạy về phía Cương Thi, phát hiện đã không còn khó cử động như lúc nãy nữa. Sau đó, từng người rơi kiếm gỗ đào lên hỗ trợ. Cùng với sự tấn công của chuông chiêu hồn và la bàn, bốn kiếm đâm của bốn người căn bản không đả động gì được tới Cương Thi. Nó bực bội, nhấc chân đỉnh đạc bay thiểu kỳ đang định tấn công nó. Lực lực của chúng ta quá yếu. Căn bản là không thể gây tổn thương gì cho cương thi Lương Quang thất bại nói Hai người khác cũng phát hiện vấn đề này Về mặt cũng đều rất khó coi Trần Ngư cắn răng một cái Đem túi vải đựng bùa chú của mình Ném cho lục ninh Bên trong có mấy bùa chú có thể dùng Mấy người giúp tôi phân tán sự chú ý của cương thi Vậy còn em Lương Quang hỏi Tôi đi xuống hang của nó xem sao Không phải là tần quan hải nó trong này có pháp khí hay sao Chắc chắn thanh phát khí đó dùng để trấn áp con cương thi này. Tôi đi tìm thử xem sao. Sát khí trong hang còn dày đặc hơn ngoài này đó. Lục Ninh lo lắng nói. Không sao, tôi không sợ sát khí. Trần Ngư điều khiển la bàn và chuông chiều hồn, dẫn cương thi rời xa cửa hang một chút. Mọi người cũng biết khả năng này bây giờ là biện pháp duy nhất. Trần Ngư đợi đến khi ba người đều cầm chắc bùa chú trong tay. Thờ dịp cương thi đuổi đánh la bàn, nhanh chóng chạy về hướng cửa hang. Cẩn thận! Trong nháy mắt khi Trần Ngư đến gần cửa hang, Cương Thi vẫn còn đang đánh nhau với La Bàn, dường như bị cái gì đó chọc giận, quay ngửa nhảy lên, vùng quyền về hướng đầu Trần Ngư. Trần Ngư phát giác nguy hiểm, hai đầu gối khẽ cong, gắn gượng lấy sức bọt tới trước, tránh đường cú đánh của Cương Thi trong gang tấc. Nhưng Cương Thi không buông tha cho cô, dường như đã bị Trần Ngư chọc giận hoàn toàn, không quan tâm đến chuông chiêu hồn và La Bàn nữa, tập trung tấn công Trần Ngư. Trần Ngư bị Cương Thi truy đuổi vô cùng chật vật. Sau mấy lần né tránh thành công, nhưng vẫn bị sức ép của cương thi mà nằm ngửa trên mặt đất, khi một cánh tay của cương thi chuẩn bị đánh xuống, thì la bàn bay tới, khó khăn lắm mới chặn được nắm đấm của cương thi. La bàn xoay tròn nhanh chóng, linh lực quanh thân phát ra cực đại. Trần Ngư còn chưa kịp thở ra một hơi, chỉ thấy một tay khác của cương thi buồn ra bắt lấy la bàn, một cái nắm tay thật mạnh, tiếng răng rắc vang lên. Âm thanh rõ ràng chuyển đến tay Trần Ngư. La bàn! Trần Ngư biến sắc, cũng mất đi cảm ứng với la bàn. Chuông chiêu hồn rung lên mãnh liệt, nhưng Cương Thi mất điếc tay Ngư, nó ném la bàn trong tay đi, lại vùng một nắm đấm về phía Trần Ngư đang ngã xuống đất không dậy nổi. Trần Đạo hiểu! Ba người lục ninh bị dọa mặt cắt không còn giọt máu, nhào nhào bay tới cứu người. Ba tấm bùa trừ ma cao cấp dán hết lên người Cương Thi. ầm ầm ẩm, ẩm, ba tiếng ngổ cực lớn của linh lực cũng không thể ngăn cản động tác của Cương Thi. Năm đấm của nó vẫn bay về phía mặt Trần Ngư. Trước khi ra ngoài đêm nay, một nửa linh lực trong cơ thể của Trần Ngư đã được dùng để đổi lấy sát khí trên người lâu minh, nên linh lực trong người cô vốn không còn nhiều, lúc nãy lại mới dùng để điều khiển pháp khí chiến đấu với cương thi một lúc lâu. Nên lúc này chẳng còn chút linh lực dư thừa nào. Bây giờ nguy hiểm ra ngay trước mắt. Theo bản năng, Trần Ngư chỉ có thể điều động sát khí hấp thu từ cơ thể lâu minh, giờ tay lên chặn cú đánh xuống của cương thi sắt khí đỏ như máu và sắt khí đen kịt của cương thi va chạm với nhau, rồi ánh mắt không thể tin của ba người kia, trần ngư đã chặn được cú đấm của cương thi. hiển nhiên là cương thi ngàn năm không thể ngờ, cú đấm của mình lại bị ngăn chặn. tưởng rằng sức đánh xuống của mình chưa đủ lớn, sau khi thu tay về lại đánh thật mạnh xuống. tiếp theo là cú đánh thứ hai, cú đánh thứ ba. tuy rằng sắt khí của lông minh có thể chống đỡ sắt khí của cương thi, nhưng sức lực của trần ngư lại căn bản không thể ngăn cản sức mạnh của cương thi. Sau khi chống đỡ được cú đánh thứ ba, Trần Ngư cảm thấy cánh tay của mình muốn gãy rời. Thế nhưng Cương Thi không cho cô giây phút, thở lấy hơi nào, cú đánh thứ tư tiếp tục rơi xuống. Khốn kiếp, sao cứ nhằm vào mặt cô mà đánh thế hả? Muốn cô chết thật khó coi phải không? Thi Thi! Khi Lông Minh và ông Ngô chạy tới, thì nhìn thấy hình ảnh con Cương Thi to lớn đè Trần Ngư xuống đất đánh liên tiếp. Lông Minh không còn kìm suy nghĩ gì nữa, hai mắt anh lập tức vằn đỏ. Anh dường như phát điên chạy về phía Trần Ngư Quay lại Ông Ngô biến sắc Đưa tay cản lâu mình nhưng chỉ bắt được không khí Ngày khi Trần Ngư nhắm mắt Quay đầu cam chịu Cố gắng không để mặt mình bị đánh thành bánh nướng Thì môn cánh tay gầy yếu trắng nõn Đưa ra cản lại cánh tay cường trắng đen xì của Cương Thi Thôi xong Sắc mặt ông Ngô càng cứng Trong khoảnh khắc lâu mình tiếp xúc với Cương Thi Trên thân chợt dâng lên sát khí bằng bạc sát khí đó đỏ, đỏ như máu Hoàn toàn với rất khí đen kịt, tựa như một ngọn lửa đang dần dần cháy lan trên đồng cỏ. Cường thị định rút cánh tay đang bị nắm chặt lại, Trần Ngư đợi nhưng không thấy sự đau đớn mãnh liệt, mà ngược lại cảm nhận được nguồn sát khí quen thuộc. Cô đột nhiên mở to hai mắt, đập vào mắt là khuôn mặt đóng băng, cả người đầy sát khí của Lâu Minh. "Anh ba?" Trần Ngư giật mình. Lâu Minh nhìn Trần Ngư, đôi mắt đỏ rực nhìn còn đáng sợ hơn cả Cường thị, lạnh buốt nhìn Trần Ngư. Phùn ra một chữ Đi Anh ba Anh sao rồi Trần Ngư trở mình từ dưới đất bò dậy Định lại thần xem tình hình của Lông Minh thì bị ông Ngô bỗng nhiên xuất hiện tố áo kéo đi Cương Thi phát hiện người trước mắt có sắt khí còn mạnh hơn của nó nhiều Nó muốn tránh ra để chạy trốn liều mạng vùng vẫy thần thể Khuôn mặt Lông Minh đã không còn cảm xúc Anh dùng tay phải nắm chặt cánh tay của Cương Thi Dù Cương Thi có dãy dụa mãnh liệt như thế nào cũng không thể thoát ra được Ông nội Trần Ngư thấy ông Ngô thì vô cùng kích động. Ông nội, ông Màu giúp anh ba đi. Nó còn cần ta hỗ trợ làm gì? Ông Ngô dơ cầm ra hiệu cho Trần Ngư nhìn về phía trước. Trần Ngư quay đầu nhìn lại chỉ thấy Lâu Minh và Cương Thi đang giằng co, sát khí đen kịch quanh thân của Cương Thi, đã bị sát khí đỏ như máu của Lâu Minh ăn mòn hầu như không còn. Thân hình cao hơn 2 mét của Cương Thi, đứng run dậy mãnh liệt trước thân hình 1m8 của Lâu Minh, không thể tránh thoát được. Lầu mình chợt khoát tay, đem cương thi quăng xuống đất, sau đó tiến đến, đánh từng cú từng cú vào mặt cương thi, làm cho nó kêu gào thảm thiết. Giờ mà còn mang thủ, ông ngô nhịn không được mà nói mát. Lầu mình đánh từng cú từng cú không mệt, cho đến khi cương thi nằm trên mặt đất không thể động đẩy được nữa, sắc khí mồng đen hoàn toàn tản đi, thân thể cao lớn hóa thành cho bụi mới dừng lại. Cương thi ngảng năm với sức mạnh to lớn nhưng không chống cự nổi ba phút. Với sự tấn công của Lông Minh Anh ba Trần Ngư thấy cương thi đã bị tiêu diệt Định chạy về phía Lông Minh Còn đừng đi qua đó Ông Ngô lập tức ngăn cản Trần Ngư lại Trần Ngư khó hiểu nhìn ông Ngô Bây giờ cậu ta nguy hiểm hơn cương thi nhiều vẻ mặt ông Ngô nghiêm túc Nhìn người thanh niên đang từ từ đứng dậy Sát khí đỏ như máu dữ dội hai mắt lạnh băng nhìn thẳng qua Sát khí của anh ba lại bùng phát rồi Ông nội Ông mà phong ấn cho anh ấy đi Linh được trong người Trần Ngư không đủ Không thể nào phong ấn Chỉ có thể cầu xin ông nội giúp đỡ. Ta không phong ấn được Ông Ngô đem Trần Ngư giấu ở sau lưng Cương Thi đã bị diệt Chắc chắn kết giới đã được mở Con nhanh ra ngoài đi Ông nội, ông có ý gì? Trần Ngư có cảm giác không tốt nhìn ông nội Bản thân lâu minh chắc cũng không muốn Cứ như vậy đi ra ngoài làm hại nhân gian đâu nhỉ Ông Ngô rút kiếm cỗ đào trong tay Trần Ngư Phát thiếng cho người lâu minh đã đến bờ sụp đổ Hoàn toàn không thể chịu được lần bùng phát nào nữa Quấn hồ anh lại mới hấp thù sát khí của một con cương thi ngàn năm, bây giờ đã không còn cách nào nữa rồi. Lúc nãy khi Lông Minh chạy đến cứu Trần Ngư, ông Ngô liền biết mọi chuyện đã hỏng bét. Đáng tiếc động tác của Lông Minh quá nhanh, ông không kịp ngăn lại. Trần Ngư hoảng sợ nhìn ông Ngô, ông nội, ông muốn giết anh ba sao? Tác giả có lời muốn nói, trông thấy sát khí của lâu Minh bùng phát, trong đầu ông Ngô là như vậy. Muốn khống chế cương thi... Còn có thiên sư là ta ở đây cơ mà. Cậu chạy cái gì hả? Muốn so là cậu chạy nhanh hơn ta phải không? Ban đầu chỉ cần bắt cương thi là có thể giải quyết mọi việc. Bây giờ, ta xem cậu kết thúc chuyện này như thế nào đây. Chương 80 Linh quang bảy màu Sát khí đỏ như máu phá qua màn đêm đen sông thẳng lên bầu trời. Sát khí bay lên khoảng không tầm hai tầng lầu thì hình như bị có thứ gì đó cản trở. Sát khí đỏ như máu ngừng lại một chút, chỉ một chút thôi. Ngay sau đó dường như không còn gì cản trở, lại bay thẳng lên tầng mây. Ngay khoảnh khắc, sát khí phá vỡ qua trở ngại, dường như có vật gì đó bị phá vỡ. Trong khe núi vốn đen như mực, bỗng trở nên sáng hơn, ánh trăng vàng bạc rơi vãi khắp mọi nơi, soi rõ mọi vật trong khe núi. Tam thiếu! Khi kết giới bị vỡ vụn, vẫn trở bên ngoài, nhóm trợ lý chạy vội qua. Từ xa xa bọn họ đã nhìn thấy trạng thái của lâu minh đẻ mạnh của tất cả mọi người đều căng thẳng chạy nhanh hơn. đây là cái gì vậy? sau khi kết giới bị phá vỡ, đám người lương vũ cũng không rời khỏi khe núi ngay. bọn họ đều tò mò nhìn long minh đang đứng giữa khe núi. khí đỏ như máu này. lục ninh đã từng nghe sư phụ nói qua. cậu biết điều này. là huyền sát. huyền sát ư? biểu lộ của lương quang cũng biến đổi. sau khi chết, hồn không rời thân thể, hài cốt không thay đổi, có thể biến thành cương thi. Cường thi có thể tu liền thành yêu, gọi là bạt bạt có huyền sát. Đây là bạc sao? Nghe thấy bạt thiệu kỳ vừa khồi phục chút máu trên mặt. Này mặt lại càng trắng bệnh hơn. Cường thi còn đánh không lại. Này lại còn xuất hiện bạt Ông ngô nhìn lâu minh, đang từng bước từng bước chậm chạp bước tới gần mình, cũng không quay đầu mà nói với Trần Ngư. Sát khí của lâu minh quá nặng và nguy hiểm, người bình thường không thể chịu được. Còn máu dẫn mọi người rời khỏi đây đi. Ông nội... Ông định làm gì? Trần Ngư bắt lấy một tay của ông Ngô. Nhóc con, ông Ngô thở dài. Ông biết Trần Ngư đang lo lắng điều gì. Nhưng mà lòng mình không cứu được nữa rồi. Không, không đâu. Sắc mặt Trần Ngư trắng bệnh, bờ môi run rẩy, lắc đầu nguẩy nguẩy. Sa khí của anh ta chỉ bùng phát thôi mà, phong ấn lại là được rồi. Lúc trước đều như thế này, còn phong ấn lại là tốt thôi mà. Trần Ngư, về mặt ông Ngô trở nên nghiêm túc. Mau, đưa họ rời khỏi đây. Trần ngư vô cùng hoảng sợ và không thể tin nổi. Cô bình tĩnh nhìn ông Ngô một lúc, dường như muốn xác nhận có phải là ông nội đang dọa mình hay không. Sau đó lại quay đầu nhìn Long Minh, đang bước từng bước chậm chạp về phía cô. Lúc này trên mặt Lâu Minh đã không còn nụ cười nhàn nhạt, nhạt mà ấm áp như thường ngày nữa, cặp mắt xưa luôn phản chiếu hình bóng cô, ngay chẩn ngập sắc đỏ như máu, sắc khí đỏ như máu ngập trời, ùn ùn tỏa ra khắp nơi, chỉ trong chốc lát đã chiếm đầy nửa khe núi. Anh bà đã hoàn toàn mất đi lý trí rồi. Tiểu thư Trần Ngư, Hà Thất chạy tới bên Trần Ngư, sát khí của Tam Thiếu bùng phát, cô mau nghĩ biện pháp gì đi. Trần Ngư quay đầu, sững sờ nhìn Hà Thất, bỗng nhiên không thốt nghe lời. Nhận lúc này, ông Ngô hắt tay Trần Ngư ra, cầm kiếm gỗ đào, nhanh đón Lâu Minh. Cảm giác được hành động của ông Ngô, Trần Ngư hoảng sợ quay người. Cô nhìn Lâu Minh, đang từng bước từng bước đi về phía ông nội, càng nhìn Lâu Minh lại gần, cô chợt nhớ tới cuộc nói chuyện giữa cô và anh trước đó. Anh có tin là tôi thua anh không? Được, nếu như một ngày nào đó sát khí của tôi bùng phát, lúc đó đành nhờ đến em. Tại sao lại như vậy? Trong lòng Trần Ngư lại một lần nữa phủ nhận, nhất quyết không chịu tin một câu nói đùa ngày hôm đó mà nay đã trở thành sấm. Tiểu thư Trần Ngư, ông Ngô đi phòng ấn sát khi chú Tam thiếu sao? Hà Thất thấy ông Ngô bước ra thì suy đoán. Trần Ngư quay đầu nhìn Hà Thất, cô không thể rời khỏi nơi này, nhưng mấy người Hà Thất không thể ở lại đây được. Nếu không anh ba sẽ tức giận. Trợ lý Hà, sát khí của anh ba bùng phát rồi, anh mang mọi người rời khỏi đây đi. Vậy Tam Thiếu đi sao? Hà Thất không yên tâm. Có tôi đây rồi. Chỉ còn chưa đến lúc cuối cùng, Trần Ngư sẽ tuyệt đối không từ bỏ. Vậy Tam Thiếu đành nhờ vào tiểu thư Trần Ngư. Trần Ngư không phải là đầu tiên phong ấn sát khí của Tam Thiếu, nên Hà Thất vẫn luôn tín nhiệm cao với cô. Cậu ta không chút nghi ngờ xoay người, ra hiệu cho điển phi chỉnh bằng. Đem toàn bộ nhân viên và những người không liên quan ra khỏi khe núi Động tác của Hà Thất vô cùng nhanh chóng Chỉ 2 phút, trong khe núi đã chỉ còn lại 3 người Ông Ngô, Lâu Minh và Trần Ngư Sắt khí đỏ như máu đã tràn ra hơn nửa khe núi Nhưng dường như sắt khí trong cơ thể Lâu Minh vẫn không có dấu hiệu ngừng lại Ông Ngô đứng trước mặt Lâu Minh khoảng 10 mét Tay trái bấm phát quyết định gọi la vàng Lên! Ông Ngô khẽ quát một tiếng Chuông chiêu hồn phát ra tiếng đinh linh linh từ trong đống đá vỡ bày vọt lên. Chuông chiêu hồn? Ông Ngô vô cùng kinh ngạc, nhưng bây giờ ông cũng không có tâm trạng tìm hiểu, gọi là bản không đến thì sử dụng chuông chiêu hồn cũng được. Chia ra! Ngón tay của ông Ngô chỉ vào chuông chiêu hồn từ xa, mà cái chuông vốn được buộc lại một chỗ, bỗng tự động tách ra, tạo thành hình tam giác lơ lửng trên đầu lâu minh, theo tiếng đinh linh linh liên tiếp vang lên. Quan chiếc chuông bỗng xuất hiện, ánh sáng bắt đầu tác động qua lại lẫn nhau, từ từ kết nối thành một trận pháp phức tạp, lơ lửng trên đầu lâu minh. Rơi xuống! Ông Ngô thấy trận pháp sẽ hình thành, ngón tay nhanh chóng ra hiệu rơi xuống. Kèng một tiếng, một nguồn linh lực to lớn từ giữa trận pháp được hình thành, sau đó từ không trùng rơi xuống, bao vây chặt chẽ lấy lâu minh. Tiếng chuông của chuông chiêu hồn vang lên không ngừng, từng đợt từng đợt sóng linh lực truyền tới, truyền qua trận pháp vào Lâu Minh đang bị bao vây ở giữa. Trần Ngư chưa chạy đến bên cạnh ông Ngu, từ sát đã nhìn thấy cảnh tượng này. Sợ Lâu Minh nhà mình bị ông nội đánh cho hồn bay phách lạc, lập tức cuống quýt đi cứu người. Nhưng cô chưa kịp chạy tới thì Lâu Minh đang bị chuông chiêu hồn bao vây đã bùng phát. Bên trong trận pháp của chuông chiêu hồn, sắt khí dày đặc cuồn cuộn, xoay tròn tạo thành một lốc xoáy nhỏ. Trên độ cao 2 mét, chuông chiều hồn cũng xoay tròn, lốc xoáy càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, cuối cùng vang lên một tiếng phịch, phá vỡ trận pháp chuông chiều hồn do ông Ngô tạo ra. Ông Ngô lùi lại sau nửa bước, che ngực phun ra một mụn máu tươi. Ông nội! Trần Ngư thấy ông Ngô phun máu, kinh hãi không thua gì lúc ông Ngô nói lầu minh không thể cứu được nữa. Cô chạy tới, nâng ông Ngô lên. Ông nội, ông có sao không? La bản độc, ông Ngô lấy lại sức. Hỏi Trần Ngư, nó bị con cương thi kia làm hỏng rồi ạ? Hỏng rồi, ông Ngô kinh ngạc chẳng lẽ đây là ý trời sao? Sau khi phá vỡ vòng vây của chuông chiêu hồn, sát khí quanh người lâu minh cũng không ngừng xoay tròn, giống như thần chết, phía sau là gió lốc, sát khí như máu, có khí thế cuốn tất cả mà hủy diệt, bay thẳng lên trời, từ từ mà tới. Bầu trời đêm trong vắt, bóng xuất hiện tiếng sấm sét. Đây là Trần Ngư hoàng sợ ngừng đầu. Thiên lôi, ông Ngô thương tiếc nói. Nếu như ông có thể khống chế lâu minh, có lẽ còn có thể cứu hồn phách của cậu ấy về. Một khi bị thiên lôi đánh xuống, thì chỉ có thể hồn bay phách tán. Không được, ý thức đường sự việc có thể xảy tới. Trần Ngư theo bản năng muốn chạy đến bên người lâu minh. Quay lại, sắc mặt ông Ngô biến đổi đưa tay định giữ Trần Ngư lại nhưng Trần Ngư đã nghiêng mình tránh đi tiếp tục chạy về hướng Lâu Minh lại một tiếng sấm sét nổ vang trên bầu trời sồng lên phá vỡ sự bảo vệ của linh khí không để ý đến sự cảnh cáo của Thiên Lôi Lâu Minh đang từng bước từng bước về phía Trần Ngư trượt từng bước hai mắt tỏ ngầu bình tĩnh nhìn cô gái đang chạy về phía mình bỗng nhiên đứng im không động đậy nữa con đừng đi qua trên trời mây đen tụ càng ngày càng nhiều Ánh trăng bàng bạc dần dần bị mây đen lấp kín, sớm xét, âm y, dường như lúc nào cũng có thể bị thiên lôi đánh xuống. Ông ngô hoảng sợ hét lên, muốn ngăn cản hành vi như là đang đi chịu chết của Trần Ngư. Anh ba! Khoảng cách hai người không xa lắm. Dù lâu minh không bước đến nữa, nhưng Trần Ngư chạy tới cũng chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi. Trần Ngư mặc một bộ đồ màu trắng, nhanh như chớp. Nhào vào người lông Minh đang bị bao phủ bởi một lớp sát khí đỏ như máu, giống như một con bồ câu trắng nhào vào biển máu, ôm eo lông Minh thật chặt. Anh ba, em không còn linh lực nữa, anh đừng phóng thích sát khí nữa được không? Thiền lôi sắp đánh xuống đến nơi rồi, em xin anh mà. Trần Ngư gào khóc. Lúc này cô đã quên sát khí phóng thích không còn chịu sự khống chế của lâu Minh nữa, cũng đã quên Long Minh đã không còn thần trí gì cả. Nhưng mà ngoại trừ nói những lời này, cô không biết phải làm gì hơn. Trên tầng mây đen kịt, những tia xét đã xuất hiện, thiên lôi chuẩn bị đánh xuống. lầu mình cúi đầu, trong đáy mắt lạnh như băng, như có một tia nghi hoặc. Anh nâng khuôn mặt cô gái trong ngực lên, như những giọt nước mắt lấp lánh, cảm thấy có gì đó không đúng. Anh chỉ muốn đi về hướng cô, đâu có muốn cho cô phải khóc đâu. Theo bản năng, lòng mình dùng ngón tay lau sạch hàng nước mắt trên mặt Trần Ngư, hoàn toàn không để ý đến việc thiên lôi sắp đánh lên đầu mình. Nhóc con! Một luồng tia chớp to lớn màu tím từ đám mây đen kịt phóng xuống. Ông Ngô thảm thiết gọi tên Trần Ngư, trong khoảnh khắc nhìn cân treo sợi tóc đó. Một trùng ánh sáng vàng từ thân thể lâu minh chợt lóa lên, phóng lên trời, ở giữa ranh giới giữa sát khí và mây đen, tạo thành một màn trắng. Tia chớp tím dừng lại giữa không trung, bỗng nhiên bị mất mục tiêu, dừng lại một chút, tạo thành một trận đồng đoàn ẩm vang trong không khí rồi biến mất trong màn đêm. Bầu trời đầy mây đen cũng lặng lẽ tan đi trong khe núi lại trở nên tĩnh lặng, dường như chưa từng xảy ra việc gì. Ông Ngô không thể tin, nhìn những gì đã xảy ra, chỉ thấy giữa ánh trăng sáng trong, trong tấm màn trắng của ánh sáng vàng, là một bầu sắc khí đỏ như máu, mà đứng giữa không gian sát khí đó là một đôi nam nữ đang ôm nhau. Anh ba, nhận ra được động tác của Lâu Minh, Trần Ngư cảm thấy lúc này có lẽ Lâu Minh vẫn còn thần trí. Cô ngẩng đầu cố gắng nhìn nét mặt của anh, nhưng trong con mắt đỏ như máu ấy, Dường như cô chẳng nhìn thấy điều gì cả. Thiêu nữ ngẩn đầu, đôi mắt vừa khóc xong nên đặc biệt sáng trong, bờ môi đỏ thắm khép khép mở mở hình như đang nói gì đó. Lâu Minh nghe không rõ, nhưng anh cảm thấy có chút ồn ào, anh cúi đầu muốn bịt kín âm thanh đang làm phiền lòng mình kia. Bỗng nhiên bị hôn, Trần Ngữ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngón tay níu lấy quần áo của Lâu Minh, dưới ánh nhìn chăm chú của đôi mắt đỏ ngầu, cô chậm rãi nhắm mắt lại biên cháu gái yêu đương là một chuyện, trong cái cháu gái của mình bị người khác xàm sỡ lại là một chuyện khác. ông ngồi cũng mặc kệ mình có đánh lại được hay không. vùng kiếm bỗ đào muốn sông tới. nhưng mà chưa đợi ông sông lên, một chùm ánh sáng linh quang bảy màu từ cái hang sau lưng Long Minh chiếu dọi ra. chùm linh quang này chiếu thẳng vào hai người nam nữ đang ôm hôn nhau. khi linh quang bảy màu chiếu xuống, sắc khí đang không ngừng bốc ra từ trong cơ thể Long Minh chợt ngừng lại, mà sắc khí đỏ như máu đang chản ngập trong khe núi cũng bị sự xuất hiện của linh quang mà dần dần được thanh lọc, cuối cùng chỉ còn sót lại một chút âm sát khí, dường như là đã hoàn thành một sứ mạng nào đó, khi sát khí biến mất, linh quang bảy màu cũng từ từ biến mất không một chút dấu vết. "Anh Ba!" Trần Ngư hoảng hốt kêu lên, ngồi xổm đỡ lấy Lâu Minh bỗng nhiên bị té xỉu. Khi phát hiện sắc mặt hồng hào và nhịp thở bình thường của Lâu Minh, Trần Ngư ngạc nhiên quay đầu kêu ông Ngô, "Ông nội!" sắc ký của anh ba hình như đã bị phong ấn rồi. Ông Ngô đi đến cạnh hai người, vẻ mặt phức tạp nhìn Lông Minh đang ngất xỉu. phát hiện quả nhiên sắc ký của Lông Minh đã bị phong ấn lại. Ông Ngô biết đây là tác dụng của Linh Quang Bảy Màu, quay đầu nhìn về phía cửa hàng cách đó không xa. Trong đó có cái gì vậy? Trần Ngư mở miệng lắp đầu. Ông Ngô cũng không trông cậy Trần Ngư có thể trả lời ông. Ông đi qua, hai người đến cửa hàng rồi nhảy vào trong. Không lâu sau khi ông Ngô nhảy xuống hang, Trần Ngư lại thấy trong không gian hơi bị vạn cong, một trận gió âm thổi qua, Hướng Nam cầm trong tay bút phán quan cho xuất hiện trước mặt cô. Hướng Nam! Trần Thiên Sứ! Khi Hướng Nam nhìn thấy Trần Ngư thì rất kinh ngạc. Sao cậu lại tới đây? Trần Ngư cảnh giác nhìn Hướng Nam. Bây giờ Hướng Nam là quỷ sai, cô sợ Hướng Nam đến đây là muốn câu hồn. Thành Hoàng phát hiện âm chí ở đây có hơi dị thường cho nên phái tôi đến kiểm tra một chút. Hướng Nam nhìn bốn phía nói, tôi thấy ở đây có sát khí và âm khí rất nặng, nhưng lại không thấy có gì bất thường. Trần Tiên Sư, cô có biết ở đây đã xảy ra chuyện gì không? Nghe thấy hướng Nam đến đây không phải là để bắt lâu minh, Trần Ngư thở phào một hơi giải thích. Ở đây lúc trước có kết giới, bên trong có mười mấy con ác ma và một con cương thi ngàn năm. Cương thi? Thì ra là thế. Hướng Nam kinh ngạc nói, cương thi đã thoát khỏi lục đạo luân hồi, không thuộc quản lý của âm phủ. Điều này cũng có thể giải thích nguyên nhân ở đây có âm khí khác thường. Đã biết được nguyên nhân, hướng Nam ném bút phán quan ra không trung, chiếc bút đỏ thắm chuyển động hai vòng trong không gian, bắt đầu hấp thu các âm sắt khí sư thừa còn sót lại trong không khí. Trong nháy mắt, toàn bộ âm sắt khí còn động lại trong khe núi đã bị bút phán quan hấp thu sạch sẽ. Thu hồi bút phán quan, giữa ánh mắt kinh ngạc của Trần Ngư, hướng Nam giải thích, đây là bút phán quan. Âm phủ giao cho tôi làm pháp khí, có thể hấp thu âm sát khí trên dân gian, lọc sạch không khí. Xem ra, cậu ở dưới âm phủ phát triển rất khá ha? Trần Ngư nói, Cũng nhờ may mắn có cô, Trần Thiên Sư. Hướng Nam cười nói, nếu không phải là cô dẫn tôi đi tìm Thành Hoàng khởi kiện, có lẽ bây giờ tôi đã cùng họ nhà liễu, đồng quy vu tận rồi. Làm sao mà đi đến âm phủ, đựng thăng chức văn phán quan cho Thành Hoàng được chứ? Cậu đã là phán quan rồi ư? Trần Ngư kinh ngạc phải biết là đức thành hoàng có hai phụ tá đắc lực là văn võ phán quan văn phán quan phụ trách tuần sát nhân gian quyền lực không thể coi thường may mắn mà thôi trần thiên sư sau này cô có việc gì cần tôi giúp đỡ thì cứ liên hệ với tôi lúc nào tôi cũng sẵn lòng hướng nam nói móc trong túi chiếc điện thoại di động màu đen nói chúng ta trao đổi phương thức liên hệ đi điện thoại dưới âm phủ cũng có thể liên lạc với dương gian sao trần ngư kinh ngạc có thể chứ Nhưng còn cần tôi phải cài đặt một số phần mềm chuyên dụng trên điện thoại mới được. Khi Hướng Nam làm phán quan ở khu vực đế Đô, vẫn luôn muốn tìm cơ hội báo đáp Trần Ngư. Do lần trước ở bệnh viện đang trong hoàn cảnh đặc biệt, nên Hướng Nam chưa kịp nói chuyện với Trần Ngư. Hai người trao đổi phương thức liên lạc xong, Hướng Nam liền cáo từ. Hình như có người tới. Trần Tiên Sư, tôi đi đây. Nói xong không khí lại trở nên vặn cong, Hướng Nam đi vào cửa âm xuống âm phủ. Sau khi Hướng Nam rời đi không lâu... Hà Thất và nhóm trợ lý từ trên gò đất chạy xuống bên người Trần Ngư Tam thiếu, tiểu thư Trần Ngư Tam thiếu Hà Thất lo lắng nhìn Trần Ngư Anh ba xỉu rồi Trần Ngư đáp, nhóm trợ lý thở phào một hơi Sau mỗi lần sát khí bùng phát Lông Minh đều rơi vào hôn mê một khoảng thời gian Bọn họ cũng đã quen rồi Chúng ta đưa Tàm thiếu về nghỉ trước đã Hà Thất nói xong cùng trình vàng nhận lấy Lông Minh từ tay Trần Ngư đi ra khỏi khe núi Trần Ngư đứng dậy Nhưng không rời đi cùng Lâu Minh mà quay đầu nhìn về phía cửa hàng cách đó không xa. Tiểu thư Trần Ngư, ông Ngô đâu? Ở lái chờ Trần Ngư, Điền Phi không thấy ông Ngô thì nghi ngờ hỏi. Có lẽ là nghe thấy có người hỏi đến mình, ông Ngô đột nhiên từ cửa hàng nhảy ra. Ông nội! Trần Ngư vội vàng chạy tới. Là mình đâu rồi? Ông Ngô nhìn phía trước rồi hỏi. Mấy người trợ lý hà Đưa anh ấy về trước rồi ạ? Ông Ngô gật gật đầu không nói gì. Ông nội! ông có phát hiện cái gì ở dưới đó không? Trần Như tò mò hỏi. Ông Ngô nghe vậy nâng tay phải lên mở bàn tay để lộ đồ vật bên trong. Đó là một cây châm cài tóc đèn nhánh. Tác giả có lời muốn nói. Ông Ngô kết hôn không? Cậu đã ôm rồi lại còn hôn con bé? Có còn coi mặt mũi tôi hay không đây? Mạnh Lương Minh đỏ lên ngượng ngùng nói. Ông nội, ông bức hôn con sao? Hết tập 40 mươi. Phải nói là phần này hơi bị căng thẳng luôn, hơi bị cay cấn luôn. Bởi vì đoạn đánh nhau này cho nên là mặc dù là cái cổ hỏng của chan nó hơi bị tuet tuet rồi nhưng mà vẫn cố gắng để đọc cho mọi người nghe. Bắt đầu từ những tập sau thì sẽ hé lộ ra bí mật vì sao mà lâu minh từ khi chào đời đã mang theo nguồn huyền sát. Vốn là thứ mà chỉ có thể tồn tại ở trên người hạng bạc. Cũng từ đây sẽ hé mở ra lý do vì sao mà Trần Ngư lại không hề sợ hãi thứ sát khí ở trên người lâu minh Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại